các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi đem xác bốn người đó ra làm phẫu thuật thì bao tử của họ vẫn còn có mì, có cơm, có hủ tiếu xào. Có những thức ăn mà họ order mấy ngàn qua, mấy ngày qua từ nhà hàng mang đến đó. Trong khi họ đã chết rồi mà vẫn có thức ăn trong bao tử của họ. Thức ăn thì còn nguyên mà xác của họ đã bắt đầu đổi màu. Cho nên câu chuyện đó đã được nhiều nhà báo và các đài TV để ý đến mà thông tin cho mọi người biết. Thôi em kể đến đây cũng hết chuyện rồi anh Việt Thảo ơi. Chúc anh vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Phần tái bút nếu có sai chính tả mong anh đừng cười em nhé. À em cũng không biết là câu chuyện này đã có người nào kể trên Youtube chưa? Thì em hoàn toàn không biết nhanh dịch thảo Thôi em đi ngủ đây Good night Người giấu tên Câu chuyện cũng vừa chấm dứt Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam Kỳ thứ 415 Mong rằng Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam Cũng mang đến cho mọi người Những thời gian giải trí Hoặc là Nếu được nó là liều thuốc ngủ Để cho chúng ta có những giấc ngủ thật bình an và nhiều mộng đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những kho tàng chuyện ba dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Quý vị ơi, Bảo hiểm Sức Khỏe và Bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021.